Thủy tướng hạo lúc này gật nhẹ đầu Nhưng một chú vẫn nhìn lão già rồi hỏi tiếp Theo thừa tướng phán đoán Đối phương có khả năng dùng thủ đoạn ám toán mưu độc nào không? Lam Lập Hằng cầm ngâm một lúc rồi nói Nếu lấy thần thủ tuyệt học cái thế của chúa thượng mà nói Thì những thủ đoạn ám toán thông thường Thì không có gì đáng lo ngại lắm Thế nhưng gian hồ hiểm trá quỷ quyệt khôn lường Sợ là chỉ sợ chúng gài người ngắm dụng độc để hãm hại thôi Thủy tướng hạo nghe xong bất giác chấn động trong lòng chàng thầm nghĩ Lời này thật không sai Nhược như chúng phái người ngầm tìm cách dụng độc dự ám toán để đối phó với mình Thật là một chuyện muốn đề phòng cũng khó Quả là chuyện đau đầu đây Nữ dương thành chủ Hạ Ngọc Mai hốt nhiên cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng Hảo ca, lời lâm thừa tướng nói rất hữu lý Từ nay về sau, hảo ca cần phải cẩn thận đề phòng hơn mới được nha Thủy tướng hảo gật đầu nói, mai muội nói đúng Đột nhiên chàng ngưng bạc ánh mắt chăm chú hướng nhìn ra bên ngoài cửa của đại điện Mọi người thấy vậy đồng loạt đưa mắt nhìn theo ra ngoài cửa đại điện Bấy giờ liền thấy hạng thiên thọ, dáng hấp tắp sải bước nhanh vào Chúng nhân thấy vậy bất giác đều kinh ngạc thầm nghĩ. Hạng Thiên Thọ sau đột nhiên vào lúc này chạy đến đây hấp tấp như vậy? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Hạng Thiên Thọ đến ngang điện một, dừng bước không người cung kính, giải vào trong bẩm báo. Thuộc hạ tham kiến thành chủ, lệnh chủ. Thủy tướng Hào chú mắt nhìn vào gã ta rồi nói: "Có chuyện gì khẩn cấp sao?" Hạng Thiên Thọ nghiên mình kính cẩn đáp Hoài Ngọc Môn ôn môn chủ Có chuyện khẩn cấp cầu kiến lệnh chủ Thủy Tấn Hào nhớ đôi mài hỏi Ôn môn chủ hiện tại ở đâu Dạ đang ở bên ngoài chờ lệnh Người có hỏi qua cô ta là chuyện gì không Thuộc Hạ có hỏi Nhưng ôn môn chủ muốn tự mình thần kiến qua lệnh chủ mới nói ra À Thủy Tướng Hạo ạ lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn dị tổng quản nữ Dương Thành là Hắc Phụng Tần Mạng Chi rồi nói Chi tỷ xin thay mặt tiểu đệ ngân khách đãi trà Tần Mạng Chi cuối người chấp tay đáp Thuộc thần Tuấn Mệnh Thoạt quay người khoan thai bước ra bên ngoài đại điện Hạng Thiên Thọ cuối người nói Lệnh chủ như không có gì chỉ thị thì Thủy Tướng Hạo không đợi gã ta nói hết câu Liền phất tay áo tiếp lời, "Được, ngươi trở lại khách điểm đi." Hạ Thiên Thọ chắp tay giãy dài một cái, tuấn thanh dạ ra, rồi lui gót trở ra ngoài. Trong phòng tiếp khách, Thủy Tuấn Hào, Hà Ngọc Mai và Ôn Tĩnh Hoàng sau khi chào hỏi rồi phân ngôi chủ khách đồng an tọa. Sau một tuần trà do tỳ nữ hiến lên, lúc ấy Thủy Tuấn Hào mới đưa mắt nhìn Ôn Tĩnh Hoàng mở đầu câu chuyện. Môn chủ quan lâm không biết có chuyện gì chỉ giáo Ôn Tĩnh hoàng lúc ấy mới lấy từ trong áo ra Một chiếc cờ đỏ cuộn tròn lại đưa đến cho Thủy Tấn hào rồi nói Xin Tiểu Hiệp hãy nhìn trước cái này Thủy Tấn hào đón lấy rủ nhẹ một cái Vừa nhìn đầu tiên chàng đã chấn động Thì ra nguyên đó là chiếc kim long lệnh kỳ Mà lúc chiều hạng thiên thọ đã kể cho chàng nghe Cờ hiệu chỉ sự sắp xếp xuất hiện của người có hành tung bí mật, che mặt, kính bằng khăn vàng, mà cách đây không lâu chính bọn họ đã đột nhiên xuất hiện. Ra tay kịp thời để cứu các môn phái thoát khỏi huyết quạ của Kim sư một. Thủy Tấn Hạo nhìn kỹ cả hai mặt chiếc lá cờ, rồi lên tiếng hỏi ôn tĩnh hoàng. Môn chủ, chiếc cờ này từ đâu ra vậy? Ông Tĩnh Hoàng không đáp mà hỏi Thiếu Hiệp có biết lai lịch chiếc cờ này không? Thủy Tướng Hạo lắc đầu rồi đưa mắt nhìn cô ta hỏi. Môn chủ biết ư? Ông Tĩnh Hoàng vẫn không đáp thẳng vào câu nói, lại lấy tiếp từ trong áo ra một phong thư chuyển qua tài cho Thủy Tướng Hạo nói: "Xin Thiếu Hiệp hãy xem tiếp bức thư này." Thủy Tướng Hạo tiếp lấy bức thư thấy bên ngoài có đề. Phương Khải, Hoài Ngọc Môn Chủ, Ôn tĩnh Hoàng. Bóc ra đọc bên trong dĩ. Thư Phụng, Ôn Môn Chủ, Phương Giáng. Như nay quả kiếp của Võ Lâm đã khởi. Kim Sư Môn một mình gây sóng gió, cho thuộc hạ phân ra đột kích các phái. Lòng giả tâm đã lộ ra sợ sợ, không còn giấu được. Rõ ràng chúng muốn dùng đào chinh phục Võ Lâm, quần cư thiên hạ sừng bá độc tột bốn cốc chủ từ trước đến nay chỉ nguyện vui với sơn thủy không hỏi đến chuyện thị phi của giang hồ ân quán võ lâm thế nhưng nút đây trước mắt nhìn thấy kim sư môn đang dương móng vuốt Hoành hành võ lâm tạo ra quyết quả cho giang hồ tàn sát không biết bao nhiêu người nghĩa sĩ chính khí bốn môn chủ thấy không thể khoanh tay ngồi nhìn cảnh đạo tiêu ma trừ chính nghĩa tồn thại nên nguyện hạ sơn xuất thần đem hết sức lực cứu giảng võ lâm ra khỏi cơn phong bá cuồng lãng này trước đây không lâu thuộc hạ bổn cốc tuy đã dự đoán kịp thời xuất thủ một phen cứu các phái thoát khỏi trướng tiền quyết của bọn kim sư một thế nhưng bọn hung đồ kim sư môn kia chưa tận diệt thì võ lâm há yên nổi hay sao cũng không thể dám đoán chắc bọn chúng sẽ không trở lại đột kích lần nữa chính vì điều này bổn cốc chủ quyết định phát thư mời đến các môn phái đồng thời kèm theo kim long lệnh kỳ làm tín vật mời các vị trưởng môn của tất cả các bang phái gian hộ đồng đạo vào đúng ngọ ba ngày trước tiết trung nguyên tức rằm tháng bảy mang theo kim long lệnh kỳ này quan lâm kim long cung trồng kim long cốc thuộc dân vũ sơn để cùng nhau thương lượng kế sách an định võ lòng phàm dĩ nào không nguyện đến phó ước cũng không cưỡng ép nhưng xin mang trả lại kim long lệnh kỳ trước thời hạn 3 ngày ở ngay bổn cốc đồng thời về sau này sự an nguy tồn vong của quý phái tất tự định liệu bổn cốc không gánh lấy trách nhiệm thư có mấy lời kính khải kim long cốc chủ cẩn đệ Thủy Tướng hào đọc thư xong tiện tay xếp gấp lại đút vào phong bì Rồi cùng với chiếc công Kim Long lệnh kỳ giao trả lại cho ôn Tĩnh Hoàng đồng thời chàng hỏi Ông môn chủ tiếp được bức thư và lệnh kỳ này lúc nào vậy? ôn Tĩnh Hoàng đáp ba ngày trước Thủy Tuấn hào lại hỏi đưa thư đến là người nào? Một người bịt kính mặt bằng khăn vàng Môn chủ có hỏi qua tính danh của gã ta không vậy? Ôn Tĩnh Hoàng gợt đầu nói, có hỏi nhưng hắn nhất quyết không nói. Thủy Tướng Hào lại hỏi tiếp, Về vị Kim Lâm Cốc chủ kia, môn chủ có nghe nói qua lai lịch bao giờ chưa? Ôn Tĩnh Hoàng lắc đầu đáp, Không có nhưng theo tiện thiết có hoài nghi một người. Thủy Tướng Hào chú mục nhìn cô ta hỏi, môn chủ hoài nghi người nào vậy? Một người công lực võ học, cao thâm khó tưởng, Thế mà không hề có danh tiếng trên giang hồ Thủy Tấn Hào thật sự ngạc nhiên hỏi Người này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trên giang hồ ấy? Ông tĩnh Hoàng gật đầu nói Người này đã từng khoa khẩu rằng Tu mi hán tử thân bãi xích đứng giữa trời đất Không thét lên thì thôi Mỗi khi thét lên là phải làm kinh nhân động chúng Quỷ khóc thần sầu trong giang hồ dực như không khai sáng nổi một đại hiệp quanh liệt hào hùng thì thà nguyện diễn diễn mai danh ẩn tích cho đến trọn đời thủy tướng hào nghe câu nói ấy bất giác dương cao đổi mài mắt sáng lên kỳ lạ giọng giang sang sản quả là khí phách quả là hào hùng đây mới thật sự không thèn là tu mi hán tử đại trưởng phu vậy chàng dừng lời lại thoại hỏi tiếp người này danh tính là gì? ông ta tự xưng là Long Tiên Sinh, danh tính chân thật tiện thiếp không được biết rõ. môn chủ có vẻ rất biết người này hả? Ôn Tĩnh Hoàng lắc đầu đáp, không hoàn toàn biết rõ lắm, chỉ có điều lúc tiên sư tại thế, ông ta thường đến Hoài Ngọc diễn thăm người. ông ta với lệnh sư giao hữu thâm tình lắm sao? Ôn Tĩnh Hoàng đáp, thời ấy tiện thiếp còn trẻ. Không biết rõ lắm Ông ta với tiên sư giao tình thế nào Thế nhưng bây giờ nghĩ lại Mới hiểu chừng như tiên sư không thích giao tiếp với ông ta lắm Nhưng cũng không muốn cự tuyệt đắc tội với người ta Thủy Tướng Hào ngẫm nghĩ dây hát rồi nói tiếp Người này khoảng bao nhiêu tuổi vậy Hiện tại có lẽ ngoài tứ tuần Ông ta ở trong dân Vũ sơn hay sao Điều này thì tiện thuyết không rõ Vậy sau khi lệnh sư huy tiên, ông ta thường đến hoài Ngọc Sơn nữa hay không? Chỉ đến có hai lần. Thủy tướng Hạo ngước nhìn cô ta rồi hỏi ngay. Đó là thời gian sau khi lệnh sư huy tiên không lâu có đúng không? Ông tĩnh Hoàng gật đầu đáp. Đúng vậy, ba tháng một lần, sau đó không hề thấy ông ta đến nữa. Đến bây giờ tính ra đã hơn sáu năm không hề thấy ông ta. Thủy Tấn Hạo trầm ngâm một lúc lại hỏi: "Môn chủ tại sao lại hoài nghi ông ta vậy?" Ôn Tĩnh Hoàng đáp: "Nhưng vì trước đây ông ta thường mặc y phục mà trên ngực áo luôn thiêu có hình kim long." "Làm tiêu chí." Thủy Tấn Hạo bỗng nhiên ánh mắt sáng lên hỏi: "Hình thức hoàn toàn tương đồng ư?" Thủy Tấn Hạo nghĩ lại dây lát. Ôn Tĩnh Hoàng cũng liền đáp ngay: nhưng thế tuy mấy giờ không còn 10 phần nhớ rõ nhưng xem ra tự hồ không sai biệt gì lắm. Hà Ngọc Mai lúc ấy đột nhiên xen vào hỏi: "Môn chủ lần này đến đây ngoài chuyện nói rõ mối hoài nghi này ra không biết còn có ý kiến gì nữa không?" Ôn Tĩnh Hoàng bị hỏi bất ngờ khiến cho buộc mẹ nói: "Cao kiến. Thần thiết nào có gì cao kiến, chỉ đến môn thỉnh giáo mà thôi." Ha Ngọc Mai mỉm cười, rồi lên tiếng hỏi. Lời này của môn chủ chỉ sợ không có thật lòng đó. Ôn Tĩnh Hoàng nghiêm mặt nói. Thần thiết nói lời tự nội tâm, thật chỉ đến đây thỉnh giáo. Hà Ngọc Mai lại nói. Bốn thành chủ nhận thấy ngoài hai chữ thỉnh giáo này trong lòng chừng như còn có một dụng ý khác. Ôn Tĩnh Hoàng hơi phật ý, nhíu công đôi lông mày liễu lại rồi Thành chủ cho rằng thân thiết còn có chuyện gì nữa sao Hạ Ngọc Mai đưa đôi mắt Liếc nhìn Thủy Tuấn Hạo rồi mỉm cười nói Dụng ý gì thì trong lòng môn chủ tự hiểu rõ mà Ôn Kính Hoàng đề nhiên lắc đầu đáp Thân thiết trong lòng thật không hề có một dũng ý nào khác Xin thành chủ chớ đa nghi Hạ Ngọc Mai cười nhạt nói Quả thật muốn thành chủ đa nghi ư chẳng lẽ cô không là gì <cười> nói đến đây đột nhiên cô ta hừ lên một tiếng rồi giọng trở nên lạnh lùng tiết cô cho rằng bổn thành chủ này không biết tâm tư trong lòng của cô hay sao chứ đến đây thì ôn tĩnh hoàng chừng như không nhẫn nhịn được nữa nàng nhíu mày mặt phấn bỗng lạnh lùng nói thành chủ như đã biết rõ sao không nói ra thử xem Cô muốn tôi nói trắng ra sao Ông tỉnh Hoàng đang rửa tay lắng nghe Giọng của Hạ Ngọc Mai phà chút mỉa mai Cô không sợ tôi nói ra thêm thẹn hay sao chứ Ông tỉnh Hoàng kiên nghị đáp Ông tỉnh Hoàng tự hỏi lòng Không thẹn thì có gì mà sợ chứ Hạ Ngọc Mai cười nhạt nói Đã vậy thì tôi cũng không cần phải khách khí nữa Vừa dứt câu cô ta liền liếc mắt nhìn Thủy Tấn hạo Nói tiếp ngài Tâm ý chính của cô đến đây là để, để lấy lòng chàng có đúng không? Tiếng chàng này là chỉ ai vậy? Tự nhiên đối tượng nghe thừa hiểu cô ta muốn ám chỉ Thủy Tấn Hạo rồi. Ôn Tĩnh Hoàng mặt đột nhiên biến sắc, thoáng trắng, thoáng hồng trên đôi mã phấn. Thủy Tấn Hạo đôi mày hoành ngang, biến sắc trầm giọng. Mai muội cô. Thủy Tấn Hạo thật không ngờ Hạ Ngọc Mai công nhiên buông ra lời này. Nhất thời can quốc khí kết Nên chỉ thốt được mấy tiếng Miệng há hóc im bạc không nói được hết câu Ôn tĩnh hoàng mặt phớt hồng Cuối cùng trấn tỉnh cười điềm nhiên nói Thần thiếp xin hỏi Lời này của thành chủ không biết có căn cứ xác thực nào không Hạ Ngọc Mai bị hỏi một câu Bất giác ngớ người ra lấp bắt Điều này Hiển nhiên chỉ do tính đố kỹ bản năng mẫn cảm giữa phụ nữ với nhau mà trong lòng cô ta có cảm nghĩ như vậy về ôn tĩnh hoàng mà thôi làm sao có căn cứ nào được bởi vậy chỉ thốt được mấy lời thì im bặt cô ta không thể đáp được hết câu ôn tĩnh hoàng mỉm cười hỏi dồn thế nào sao không nói ra đi hà ngọc mai lấy lại bình tĩnh lạnh giọng nói cô muốn tôi phải chứng minh chẳng lẽ không nên hay sao chứ Hạ Ngọc Mai cười khinh một tiếng rồi nói: Cô đã không dám thừa nhận thì thôi vậy. Ông Tĩnh Hoàng nhíu mày nói: Chỉ cần thành chủ đưa ra được chứng cứ hợp lý thì tôi sẽ không có gì sợ mà không dám thừa nhận. Nói vậy cô thừa nhận hay sao chứ? Ông Tĩnh Hoàng lãnh nhiên đã. Trên thực tế tôi hoàn toàn không có tâm ý này, tất không thể thừa nhận. Hạ Ngọc Mai cười nhạt nói. Nói như vậy là do tôi đa nghi quan ủ cho cô Điều này trong lòng cô hiểu rất rõ Giọng cô hơi dừng lại Thoạt thay đổi ngữ khí lạnh lùng thế. Nếu sớm biết cô đa nghi như vậy Thì tôi đã không đến đây Hạ Ngọc Mai nói mỉa mai Bốn thành chủ tuyệt không có Thiệt mời cô đến đây Nhưng tưởng cô cũng không nên đến Thủy tướng hạo mặt trầm lại quát lên Mai mũi. Cô cô làm sao lại có thể buông ra những lời này được chứ Hạ Ngọc Mai đáp muội là bổn thành chủ Sao không có thể chứ Thủy Tấn hạo giọng trở nên lạnh như băng Chính vì cô là thân phận bổn thành chủ ôn môn chủ đến đây là khách Chủ nhân không nên đối xử với khách như vậy Sẽ mất đi phong độ của một vị thành chủ đó Hạ Ngọc Mai vốn tính ngàn bước Từ nhỏ nên tuy lúc này Lời của Thủy Tốn Hạo hoàn toàn hợp lý, nhưng cô ta vẫn không chịu tiếp nhận. Ngược lại còn ngẩng cao đầu hừ một tiếng rồi nói: "Đây là chuyện của tôi, không đợi anh xem vào." Lời này quả khiến cho Thủy Tốn Hạo khó cam nổi, bất giác chàng dần run người trong lòng, đôi mày dựng đứng, ánh mắt quát lên trầm giọng: "Lời này thật đúng cô nói ừ. Hạ Ngọc Mai tròn mắt ương bướng đáp: "Chính tôi nói đó, thì sao?" Thủy Tấn Hào bỗng nhiên cười nhạt, rồi thần thái trở lại bình tĩnh lạ thường giọng lạc đi. Không có chuyện gì, rất tốt. Nói tới đó đột nhiên chàng thẳng khái đứng dậy ôm quyền nói. Thủy mổ xin cáo từ. Rồi chàng quay nhìn ôn Tĩnh hoàng thần sắc ung dung nói nhẹ. Ôn môn chủ, xin hải cáo từ thành chủ đi thôi. Ôn Tĩnh hoàng gật đầu thoạt đứng dậy thi lễ với hạ ngọc mai điềm nhiên nói. Đã quấy nhiễu thành chủ nhiều Ngưỡng mong thứ cho Thần thiết chỉ có lễ này Cảo từ Nói xong liền quay gót Cùng Thủy Tuấn hạo đi ra ngoài Hạ Ngọc Mai sửng sờ Cả người mặt thột ra Cô thật không ngờ Thủy Tuấn hạo Chỉ bị xúc phạm một Cái liền đã thay đổi thái độ cư xử Với cô đứng dậy cáo từ ngay Cô nhất thời ngơ ngác Hốt nhiên bên tay cô Nghe một giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ Mai cô nương Cô thật ngàn bước Nhanh cản họ lại Thân già sẽ đi mời lão cô cô của Hạo Nhi đến ngay Hạ Ngọc Mai nghe tiếng biết là tan lão Dội vàng khỏi thân lướt nhanh ra ngoài cửa phòng khác Giang hai tay ra cản đường bọn Thủy tấn Hạo hỏi Quỳnh muốn đi đâu Thủy tấn Hạo giọng lãnh đạm thở Tôi muốn đi đâu đó là tự do của tôi Khỏi phiền đến thành chỗ phải quan tâm Hạ Ngọc Mai lắp đầu mày mày đáp Không được, huynh không thể đi Thủy tướng Hạo nhăn mày hỏi Tại sao tôi không thể đi chứ Hạ Ngọc Mai cao đầu ngang ảnh nói Huynh không thể đi là quyết không thể đi Thủy tướng Hạo lạnh giọng hỏi Có lý do nào không Hạ Ngọc Mai sẵn giọng đáp Không Thoạt nói tiếp Như huynh muốn biết rõ lý do thì cứ đi hỏi sư phụ tất biết Thủy Tấn Hạo đương nhiên biết rõ hai tiếng sư phụ cô ta muốn nhắc đến vị nữ dương thành chủ tiền đại Cũng chính là cô cô của cô ta Thủy Tấn Hạo bất giác nhíu mày khó chịu nói Cô muốn nói đến cô cô lão nhân gia hay sao Cô muốn đem cô ấy ra trấn áp tôi chứ gì Hạ Ngọc Mai nói Tiểu mũi không hề có ý đó Không có Không có ý đó thì tốt Bây giờ xin nhường lường cho Hạ Ngọc Mai cương quyết lắc đầu Không Hốt nhiên đến lúc đó khóe mắt của cô ta cay cay, cay Đỏ lên rồi gọi Hạo ca Thủy Tấn Hạo lạnh nhạt cắt ngang Chớ gọi tôi là Hạo ca Tôi không dám kèo cao đâu Hạ Ngọc Mai mặt xa sầm Giọng u buồn nói Tiểu mụi có gì đắc tội với Hạo ca sao Thủy Tấn Hạo giọng ôn quà nói Không Vậy sao huynh muốn bỏ đi Tôi tự biết rõ mình Quynh biết rõ thế nào chứ. Thủy Tấn Hạo giọng trầm buồn nói: "Tôi đã không còn được người ta quan nhìn đón tiếp, là ai chứ?" Thủy Tấn Hạo lắc đầu đáp: "Tôi không muốn tự biện bạch, không muốn nói rõ ra mọi điều. Chẳng lẽ đây là lý do khiến cho anh bỏ đi sao? Chừng này đã quá đủ rồi." Hà Ngọc Mai nước mắt đã chảy lưng tròng, giọng nghẹn ngào: Hảo ca, huynh giận muội hay sao?" Thủy Tấn Hạo nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu đáng thương đang lăn dài ngọc châu trên má của Hạ Ngọc Mai, bất giác chàng cảm thấy mềm lòng. Thế nhưng chàng nghĩ Ngọc Mai được nuôi dưỡng nuông chiều từ nhỏ, nên tính tình có phần cao ngạo ương bướng. Nhưng nay không nhân cơ hội này chỉ bảo cho cô ta một bài học tốt thì về sau với thân phận của Thành Dương nhất định không tốt đẹp tí nào. Bởi vậy ti trong lòng bất nhẫn mềm dịu lại rồi, nhưng bên ngoài mặt chàng vẫn làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, như không để ý đến điều ấy. Giọng lạnh lùng nói: "Tôi giận cô, cũng không dám giận." Hà Ngọc Mai tuy nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng bản tính ngang ngạnh bất chấp lúc ấy trỗi lên, nghe chàng trả lời như vậy, hột nhanh nước mắt, dằn lại cảm xúc buồn giận nói: Quỳnh nhất định đi. Thủy tướng hào đáp: "Ừ, không muốn lưu lại đây thêm một giây phút nào nữa. Quỳnh không muốn bãi kiến qua cô cô lão nhân giao rồi đi hay sao? Sáng mai đến bãi kiến cũng còn không muộn." Hà Ngọc Mai hốt nhiên thở dài nãu nuột nói: "Quỳnh đã nhất định đi thì cứ đi. Tiểu muội cũng không thể cưỡng ép được. Thế nhưng..." cô ta ngước mắt nhìn thẳng vào mặt của thủy tướng hạo rồi nói trước khi đi có thể trả lời tiểu muội vài vấn đề không cô có vấn đề cần thiết lắm không hà ngọc mai nói chỉ cần huynh trả lời tiểu muội mấy vấn đề thì tiểu muội sẽ quyết định không cản trở huynh nữa thủy tướng hạo trầm ngâm một lúc thòạt nói được câu hỏi đi hà ngọc mai chớp chớp mắt nhìn chàng nói tiểu muội xin hỏi chủ nhân chân chính của nữ dương thành này là ai thủy tấn hạo lắc đầu đáp câu hỏi này của tiểu muội thật khiến tôi không hiểu hạ ngọc mai trố mắt nói thật huynh không hiểu sao cô không tin hay sao tiểu muội quả thật không tin là huynh không hiểu thủy tấn hạo nhún vai giọng điềm nhiên cô không tin tôi cũng không biết phải làm sao hơn hạ ngọc mai ngưng ánh mắt rồi hỏi Chẳng lẽ sư phụ không nói rõ với huynh Thủy Tướng Hạo lắc đầu đáp Không Hạ Ngọc Mai chuyển động đôi mày châu mấy dòng rồi thoát khỏi Có cần tiểu mũi nói cho huynh nghe không Theo lẽ thì Thủy Tướng Hạo phải gật đầu đáp ngay Được là ai Muốn biết rõ điều này mới đúng Vậy mà chàng tội như đối với vị chủ nhân chân chính của nữ Dương Thành là ai Cũng không đáng quan tâm lắm Bởi vậy chỉ thấy chàng thái độ thờ ơ giọng lãnh đạm nói Thôi được rồi, đàn nào chuyện này đối với cô cũng vô can Biết hay không biết chẳng có gì khác nhau đâu Hạ Ngọc Mai không hiểu ý chàng có ý hay vô tình lãng tránh chuyện này Nhưng cô ta không buông tha hỏi dồn tới Nhưng nếu với huỳnh có liên quan thì sao Thủy Tấn Hạo vẫn cố làm ra vẻ không hiểu Chàng lát đầu đáp không thể cũng không có khả năng đó Hà Ngọc Mai vốn là một vị cô nương thông minh nhưng gàng bướng thiển cận nguyên nhân đột nhiên cô nói tọt ra dụng ý của Ôn Tĩnh Hoàng đến đây là để lấy lòng Thủy Tuấn Hạo Thật ra cũng chỉ là vì trước đó cô im lặng ngồi nghe bọn họ hai người nói chuyện với nhau ngầm quan sát theo dõi và đặc biệt là lòng thành kiến ghen tị với Ôn Tĩnh Hoàng Càng lúc càng nhiều nên mới nghĩ ôn tĩnh hoàng theo góc độ ấy mà thôi. Thật ra tính đố kỵ hẹp hòi xưa nay vẫn là thường thấy ở phái nữ. Vậy mà ưu kỳ vẫn là chuyện trong tình cảm. Họ sẽ quyết định không chịu đánh mất đi những tình cảm của mình có được. Vào tay người khác, mặc dù đây chỉ mới là một suy nghĩ nhan nhóm. Đương nhiên lúc đầu do cơn ghen tức nóng giận. Mà cô ta đã không nghĩ đến ôn tỉnh Hoàng lần này đến đây để tìm Thủy Tướng hạo, tức phải là khách của chàng. Cô ta lại lấy thân phận nữ dương thành chủ, đối đãi với ôn tỉnh Hoàng thất lễ như vậy. Thật làm cho Thủy Tướng hạo rất lấy làm khó xử, đồng thời là thấy rất nhục nhã. Thủy Tướng hạo tuy là một thanh niên được lưỡng giáo đầy đủ từ nhỏ, tư chất điềm đạm ôn hòa. Thế nhưng ngay lúc này chính bản thân chàng cũng không thể nào chịu nổi Thái độ lạnh nhạt, kiến quyết với cô ta như vậy Đến lúc này cơn nóng giận ghen tức Lúc đầu đã có phần dịu súng Sự kích động rơi đi hà Ngọc Mai mới nghĩ lại được mình đã sai Ngay từ đầu Là đã thất lễ đắc tội với một người thân phận trưởng môn như ông tĩnh hoàng Thế nhưng cô ta dù sao thân phận vẫn là nữ dương thành chủ Thì thật cũng không phải là nhỏ so với ôn tĩnh hoàng Đồng bối trang thì một chút thất lễ đối đại đó cũng không phải là chuyện quan trọng Nhưng cô ta vô hình trung đã đắc tội thất lễ luôn cả với Thủy Tuấn hạo mới là điều tối quan trọng Thủy Tuấn hạo không những chỉ là điệp nhi thân ruột của ân sư cô ta Tiền đại nữ dương với vị truyền nhân nói nghiệp của lôi định đại đế Năm xưa dị khai sáng ra giữ Nữ Dương Thành, Thành Dương đại Nhất Đại đã có lời thề ước khi vị truyền nhân của Lôi Đình Đại Đế xuất hiện trên giang hồ. Nếu Nữ Dương Thành Chủ không gặp duyên hồng kết thân, tầm tấn thì không một người nào trong Nữ Dương Thành được rời khỏi thành nửa bước. Hạ Ngọc Mai như hôm nay được nhận đắc chức dị tối cao Nữ Dương Thành Chủ. Nguyên nhân thật ra cũng chỉ là vì ân sư của cô ta với Thủy Tướng hạo Khi hai tên chàng đã trở thành lôi đình nhị thế Liền truyền ngôi dị cho Hạ Ngọc Mai Nếu không thì đối với một thiếu nữ 19 đôi mươi như cô ta Há có đủ khả năng nhận lấy trọng trách này hay sao Chính vì lúc này Thủy Tướng hạo bỏ đi Cô ta quảng hốt lo sợ Cô ta lại có thể phụ tấm lòng tâm quyết của ân sư sau Lại ăn nói với ân sư thế nào đây chứ Làm thế nào để xứng với cương vị nữ dương thành chủ Để yên phận thư cấp trên dưới phân mình Hạ Ngọc Mai càng nghĩ càng quảng sợ Bất giác cả người run lên nhẹ nhẹ Mồ hôi lạnh thấm lưng Quả khí trong lòng phút chốc cũng đã tan biến đi mất rồi Bây giờ gương mặt sầu thảm của cô ta hốt nhiên thở dài u buồn nói Hạo ca Quỳnh có biết tại sao Tiểu Mụi đột nhiên phát hỏi điều này không? Thủy Tấn Hạo đáp sẵn giọng, không biết. Hà Ngọc Mai hả giọng từ từ nói, đây cũng chính là nguyên nhân Quỳnh không thể bỏ đi. Thủy Tấn Hạo lắc đầu nói, như vậy thì tôi càng không thể hiểu. chàng hơi dừng lại, thoạt dứt khoát nói, nếu như không còn gì quan trọng, xin cô nương tránh đường cho hiển nhiên chàng không muốn nhiều lời mất thì giờ với Hạ Ngọc Mai đột nhiên một chàng cười dài ha hả và nô gian lên tổng giám Tang Lão Lão tài chống lông đầu cương trượng gãy đầu rộng từ mé trái của đại điện chậm rãi bước tới Hà Ngọc Mai thoáng nhìn thấy bóng của Tang Lão Lão trong lòng vui sướng nhẹ nhõm dội vàng tiếng lên hành lễ nói mai nhi bái kiến Lão Lão Hạ Ngọc Mai tuy địa vị là nữ dương thành chủ, thế nhưng tan lão lão là một vị thuộc thần lão mối cao nhất, lại còn là sư thúc tổ của Hạ Ngọc Mai. Chính vì vậy lúc ấy, thấy Thủy Tướng Hạo cũng liền cuối mình thi lễ nói, Hạo Nhi ra mắt lão lão. Ôn Tĩnh Hoàng tuy không biết lão lão là ai, thế nhưng lúc ấy đã thấy Hạ Ngọc Mai và Thủy Tướng Hạo đều thi hành đại lễ, và xưng là lão lão. Nghĩ tất thân phận của người này cũng không nhỏ Lại nói làng là một phụ nữ Được bồi dưỡng giáo dục đầy đủ Cương thường đạo đức Tính tình đoan trang thị mỹ Nền hiểu biết lễ số rất nhiều Lúc ấy không đợi cho Thủy Tuấn Hạo giới thiệu Nàng bèn tiến lên một bước Cung kính nghiêng mình thi lễ nói Giảng bối hoài ngọc môn Ôn tĩnh hoàng bái kiến lão lão tan lão lão vừa trả lễ vừa cười ha hả nói thật không dám ôn cô nương sinh chớ nên đà lễ như vậy rồi bà ta đưa ánh mắt hiền từ nhìn thủy tướng hạo hỏi hạo nhi con định đi sao thủy tướng hạo cung kính đáp dạ dân hạo nhi muốn về khách điểm nghỉ ngơi một chút tan lão lão lại cười hiền hòa Đây có lẽ không phải là lời thật tâm của người có phải không Thủy Tấn Hào mặt bỗng hồng lên nói Thật ra Hậu Nhi còn muốn bàn bạc vài chuyện với ôn môn chủ Tăng lão lão nói Chuyện liên quan đến kim Long lệnh kỳ đó ư Thủy Tấn Hào gật đầu đáp Dạ đúng vậy Hậu Nhi trước hết muốn hiểu tường tận về người mà ôn môn chủ đã hoài nghi Sau đó có thể sẽ đi dân vụ sơn thám thính một chuyến Tan lão lão nói Con cho rằng chủ nhân Kim Long Lệnh Kỳ này Đột nhiên xuất hiện thật rất bí mật khả nghi có đúng không Lão lão minh kiến Đối phương như đúng muốn cứu giảng tình thế hiện tại trong Võ Lâm Thì nên đường đường chính chính ra mặt Liên hệ với tất cả Võ Lâm nghiệp nghĩa quần hào Chừng như không nên giấu đầu lồi đuôi Làm vẻ bí mật như vậy Tăng lão lão gật đầu nói Lão nhân trong đầu Cũng có điểm nghi đoán như thế Nhưng trước lúc Sự tình chưa hiểu lộ ra Thật không dám Hồ ngôn loạn ngữ nói bậy Bà lão chợt dừng lại Thay đổi ngữ khí tiếp câu chuyện Hạo Nhi. Con muốn cùng ôn môn chủ bàn chuyện mơ há ở đây không an toàn hơn ở khách điếm hay sao Thủy tuấn Hạo lắc đầu đáp Ngược lại không phải vậy tang lão lão cười hiền hòa nói Hạo nhi còn đang giận mai nhi đó có đúng không Tâm ý của Thủy tuấn Hạo bị tan lão Một lời trúng đích bất giác mặt đỏ Ứng lên hơi ngượng ngập nói Mai cô nương là chủ nhân ở nơi đây Chớ nói là đã không hề gì không đúng. Mà có thì hạo Nhi này cũng đâu có dám giận cô ta. Tàng lão lão vẫn nụ cười hiền hòa, rồi nói tiếp. hạo Nhi à, lời này con nói ra bằng chính lương tâm của con đó sao? Thủy Tấn hạo nghiêm nghị đáp. hạo Nhi hoàn toàn thân tình, không hề giả dối. Tàng lão lão nói tiếp. Vậy tại sao con lại bà lão nói đến đó hốt nhiên dừng lời đưa mắt nhìn hạ ngọc mai Đang đứng cuối đầu ủ dột bên cạnh Hốt nhiên thở dài buông thả từng tiếng Đương nhiên điều này không thể trách con xin giận được Mày nhi nói lời mà thiếu suy nghĩ cần nhắc Khiến cho con bất nhẫn Thế nhưng con cũng nên lượng thư cho nó nó từ thở thoa ấu cô cô của con nuông chịu thương yêu thái quá mới trở nên tính tình ngang bướng càng quấy như vậy thủy thân hạo lên tiếng tiếp lời lão lão hạo nhi rất hiểu cũng không có sinh giận đâu tang lão lão mỉm cười từ hòa hoặc thay đổi ngữ khí rồi hỏi hạo nhi con cho rằng mai nhi thật sự là thành chủ chân chính hay sao Thủy Tướng Hạo lên tiếng đáp Trên thực tế thì cô ta đang là thành chủ mà Tan lão lão lắc đầu nói Nó tuy là thành chủ Nhưng cũng chỉ là chủ nhân một nửa mà thôi Sự thật thì con mới chính là vị chủ nhân của bốn thành đó Thủy Tuấn Hạo lắc nhẹ đầu nói Hạo Nhi làm sao dám đám đương chuyện này Lại nói đây là nữ dương thành Chứ đâu phải là nam chúa thành đâu mà lão lão nói đùa như vậy chứ. tang lão lão nghiêm sắc mặt lại nói, Hạo Nhi, lão thân này quyết không đùa nữa cầu, Nếu con không tin thì hãy đợi hỏi cô cô, Cô cô của con có lẽ cũng sắp đến rồi. Thủy Tuấn Hạo nhíu mày nạc nhiên hỏi, Cô cô giờ này còn đến làm gì nữa chứ? tan lão lão cất tiếng cười già nua hiền từ nói cũng là chuyện của các người đó thủy tuấn hào bất giác nhớ người ra hỏi vì chuyện của chúng tôi sao tan lão lão nói lão thân thấy mày nhị ương bước ngôn ngữ thất lễ gây cho con buồn giận nên đã bẩm cáo cho cô cô của con đó mà thủy tuấn hào đã biết hết rõ ràng câu chuyện tan lão lão chính trong lúc chàng cùng ôn tỉnh hoàng và hà ngọc mai nói chuyện bà ở đâu gần đó nên nghe hết mọi chuyện lúc ấy chàng nhíu mày giọng không hài lòng lão lão chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà lão lão hà tất phải bẩm báo với cô cô làm náo động đến người sao lão lão sao lại có thể nghiêm trọng như vậy tan lão lão gật đầu thần thái nghiêm túc hơn rồi lên tiếng đáp: Hào Nhi, à, hãy chờ cô cô con đến rồi sẽ đem hết mọi chuyện nói cho con biết. Trời vừa tản sáng, gió đưa nhẹ nhẹ làm không khí càng thêm mát lạnh. Hai con Tuấn Mã một trắng một vàng chạy sống dài nhau ra khỏi nữ dương thành, theo đường lộ lớn nhằm hướng cửa đông quyện thành hoàng cương mà chạy ra trên lưng con bạch mã là một chàng thư sinh thân dẫn lam bào lưng đeo trường kiếm bên ngoài có bọc giải khuôn mặt thanh tú mắt tinh mài kiếm khí độ anh nhi hào hoa bất túc gì này chính là thủy tuấn hào cỡ trên con hoàng mã là một thiếu nữ tuổi ngoài đôi mươi mặt hoa má phấn mắt phủ mài ngài mũi dọc môi son Xinh đẹp tuyệt mỹ ưu kỳ Vẫn là làn da trắng ngợn Càng làm tôn thêm vẻ quý phải cao sang Nhưng khuôn mặt trái son đầy đẳng Khiến người ta nhận thấy Nơi ngàn nét đoan trang thùy mỹ Quả phải là một giai nhân tuyệt sắc Vì thiếu nữ xinh đẹp này lại chính là hoài ngọc môn chủ ôn Tĩnh hoàng Bây giờ bọn họ sống ngựa chạy nước kiệu bên nhau Nhưng trong lòng đeo đuổi riêng một ý nghĩ của riêng mình Không ai nói chuyện gì với ai Thủy tướng Hảo trầm mặt nghĩ Thì Quê Quê hiện tại đang ở thanh hải xa xong Chờ đến ngày đi phó ước với người bịt mặt khăn hồng kia Kết quả thắng bại thế nào Liệu có cứu được hơn trăm người lớn nhỏ thê tử Của bọn Lam Hoàng nhị tính gia thần hay không Nếu như không cứu được bọn họ Nếu như bọn họ có mệnh hệ gì Bản thân chàng một vị chúa thượng Mà không có khả năng cứu hộ nổi gia thần Thử hỏi trong lòng có phải tự hổ thẹn đất an hay không Lại còn vị chủ nhân của Kim Long lệnh kỳ kia thật sự là ai Có đúng là vị Long thư sinh nào đó Mà ôn tỉnh Hoàng đã hoài nghi hay không Nếu đúng thì dũng tâm của người ấy là gì Như đã thật Vì muốn cứu giảng quả kiếp của võ long Của giang hồ Mà ra tay cản trở âm mưu đồ bá võ lâm của kim sư môn Thì tại sao lại còn có những hành vi bí ẩn như vậy chứ Lại nói người này Nếu như không có giả tâm, vị trí khác người Sao dưới trướng lại có Một đám thuộc hạ cao thủ như vậy Điều này cũng có thể nhận thấy rõ Người này tất có tâm cơ thăm trầm đáo để Trong lòng ôm một hoài bão rất lớn chứ chẳng nghi Người này lần nữa rồi lại đột nhiên ra tay kịp thời cứu các đại môn phái Thoát khỏi một trường quyết lưu bởi bọn Kim Sư Một Nếu đây là một sách lược bước đầu trong đại mô Thì tất phải ra tay thi ân tứ huệ để phục lòng người vậy Như vậy đủ thấy dụng tâm của người này kế mô sách lược Thật khiến cho người ta phải đáng sợ Sự tình này nếu đúng như trong lòng chàng liệu định Thì thật là sống nước chưa yên sống sao đã tới ngoài ra còn một chuyện riêng tư của chàng khiến chàng không khỏi nhức đầu suy nghĩ trước nhất vẫn là chuyện tư cụ của song thân mà với hung thủ thì đó là kẻ thù không đổi trời chung tuy lúc này đã không còn là vấn đề lớn bọn hai phái na mi già dõ đang đắc tội rặn rặn sớm muộn gì chàng cũng trả được mà cũng chỉ có chuyện một cái dung tay mà thôi Và chỉ có như vậy Chàng mới làm cho anh linh của sông thân Phụ mẫu mỉm cười nơi chính suối Thế nhưng trước khi quyết cầu chưa liệu đoạn Trong lòng của chàng còn chưa dứt bỏ được Nổi canh cánh bên lòng Chuyện thứ hai lời thề hôn ước Giữa chàng với Thi Khuê Khuê Lại luôn có thường ninh ninh Và mẫu dung nghi phương Tùy với chàng Bọn họ chưa thầy có đến ước giao tình Thế nhưng ba vị cô nương này tình cảm rất dung hòa hảo hợp cùng nhau kết làm tình tỷ muội trong lòng chừng như đã ngâm có lời mặc với nhau rồi gì vì vậy mà chuyện đã hết đâu nay giữa đường thốt nhiên lại có thêm một vị nữ dương thành chủ hạ ngọc mai nữa mới rồi chuyện chính hạ ngọc mai tuy là một vị thiếu nữ sắc nước hương trời cân quốc anh thư nhưng tính tình lại yếu điệu càng bướng Khí lượng hẹp hồi dị kỷ Chàng đối với cô ta không khỏi đau đầu nhất đâu. Vậy mà đêm vừa qua Chính cô cô của chàng nữ dương thành chủ năm xưa Đã đem hết chuyện lời thề ước năm xưa giữa đệ nhất Thế nữ dương và lôi đình đại đế nói rõ cho chàng nghe Chàng ngai hốt nhiên gặp kỳ duyên hạnh dẫn Thọ được di bảo của lôi đình đại đế Nghĩ nhiên trở thành vị truyền nhân của đại đế Và tất cả phải làm đúng theo lời thầy ước kia là thành thân với vị nữ dương thành chủ đương đại Hạ Ngọc Mai. Đương nhiên chàng không phải hoàn toàn không có quyền cử tuyệt. Thế nhưng hậu quả của một lời cử tuyệt ấy sẽ đẩy Hạ Ngọc Mai vào một vận mệnh vô cùng bi thảm. Suốt đời sẽ sống qua những ngày tháng không hề thấy mùa xuân qua nở, mùa hạ chim reo. Nỗi khổ tâm đó sẽ dài dò cô ta đến cuối cuộc đời. Thế nhưng, đâu chỉ là một mình Hạ Ngọc Mai, mà toàn bộ già trẻ thuộc thần của Nữ Dương Thành đều cùng chung số phận. Hay nói một cách khác, Thủy Tướng hào sẽ trở thành một tội đồ, đẩy bọn họ vào cuộc đời. Tuổi hổ tháng ngày, lũ thủi trong Nữ Dương Thành này. Trước tình hình này, cô cô của chàng tuy không hề cưỡng bách chàng, thế nhưng chàng được sống và lớn lên trong bàn tay dưỡng dục của Nữ Dương. Ân thâm như bể Nghĩa nặng như sơn Chàng làm sao cử tuyệt được chứ Đã vậy Với Hạ Ngọc Mai Chàng tuyệt không có lòng yêu thương Nhưng cả hai từ nhỏ Đã trở thành đối bạn Thanh mai trút mã Nên với cô ta Chàng tuyệt không hề có một ác cảm nào Thử hỏi như vậy Chàng có thể đầm tâm Đẩy toàn bộ và trẻ bé lớn Trong nữ dương thành này Vào một tình cảnh như vậy hay sao Để rồi vĩnh diễn chàng trở thành kẻ thâm hận quán trách của bọn họ ư Đương nhiên chàng không thể Thủy Tướng Hạo lại là một kẻ vô tâm tuyệt tình Dông ân bỏ nghĩa hay sao chứ Quyết không phải Chính vì vậy hồi đêm trước mắt Cô cô của chàng sau một hồi trầm tư suy nghĩ Chàng đã đành gật đầu chấp nhận một điều mà không hề nguyện ý chút nào Thế nhưng chuyện đã hết đâu Quả thật chàng cũng không thể không nghĩ đến vị Hoài Ngọc môn chủ ôn tỉnh hoàng cô nương này Thùy mị đoan trang, cung cách quý phái Mà ngay lúc này đang dông ngựa kế bên người của chàng đây Hốt nhiên chàng đâu phải là một kẻ ngây dại đến không Đọc được những ánh mắt chứa đầy tình ý của nàng Chàng bất giác thầm thở dài trong lòng Ngầm thốt, ôn cô nương Tôi đành phụ tấm thân tình ưu ái của cô nương rồi Đôi ngựa chạy sống bên nhau Đã ra khỏi thành ngoài một dặm Thế nhưng vẫn không ai nói với ai một lời nào Cuối cùng ôn tĩnh hoàng trường như không còn chịu nổi cảnh im lặng như vậy nữa Bèn tầm hắn một tiếng rồi bắt chuyện Công tử đã quyết định đi đến dân diệu sơn thám thính một chuyến chứ Thủy tướng hào giật mình sực tỉnh hỏi lại Môn chủ làm sao biết được tâm ý của tại hạ vậy Ông tĩnh hoàng cười hồn nhiên nói Chỉ từ trong khẩu khí thần thái của công tử mà suy đón ra thôi Thủy tướng hào gật nhẹ đầu nói Chuyện đã trở thành thế tất phải làm Công tử định lúc nào lên đường Đương nhiên càng sớm càng tốt Thế nhưng tại hạ muốn trở lại trong điểm giao phó giải chuyện Rồi mới lên đường Ông tĩnh hoàng hơi nghiêng đầu nhìn chàng nói Có thể nào chờ đến trước tiết trung nguyên Rầm tháng 7 vài ngày mới đi được không? Thủy Tấn Hào lắc đầu đáp. Đối phương lần này như đang định mở một âm mưu hiểm kế gì đây? Như để đến giờ phút đó chỉ e rằng không còn kịp nữa. Ông Tĩnh Hoàng chớp chớp ánh mắt rồi nói tiếp: "Ý công tử là trước hết phải thăm dò đối phương sau đó mới đề ra kế sách đối phó chứ gì?" Thủy Tấn Hào gật nhẹ đầu đáp: "Chính là như vậy." Ông tĩnh Hoàng suy nghĩ dây lát, rồi nói tiếp. Giải dân vụ sơn kéo dài liền mấy trăm dặm, phạm vi rộng lớn. Kim Long Cốc nằm ở đây trong vùng dân vụ sơn lại còn chưa biết. Công tử đến đó thăm dò há không phải là một chuyện mò kim đái biển hay sao? Dân vụ sơn tuy phạm di rộng lớn, Kim Long Cốc vẫn chưa biết nằm ở đâu. Thế nhưng như bên trong đã có người cư trú thì như vậy tưởng không đến nỗi không mãi mai phát hiện ra tung tích dấu vết được. Ôn Tĩnh Hoàng thầm nghĩ thấy lời của chàng nói hoàn toàn hữu lý. Lúc ấy nàng gật đầu nói: Công tử định mang theo bao nhiêu người đồng hành? Thủy Tuấn Hạo đáp: Lần đi này chỉ thăm dò họ dò thám mà thôi. Càng đông người càng dễ bị hỏng việc. Ôn Tĩnh Hoàng thần sắc hơi biến rồi hỏi tiếp. Như vậy công tử chỉ định một mình đơn độc đi thôi sao Thủy Tấn hạo gật đầu nói Không như vậy e khó có thể dò ra ý đồ của đối phương Ôn Tĩnh hoàng ngưng ánh mắt thầm lo lắng Vậy thì quá ư nguy hiểm Thủy Tấn hạo miễn cười đáp. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con Tùy có mạo hiểm một ít nhưng không phương hại gì đâu Công tử đã sớm quyết định một mình tới đó rồi sao? Thủy Tuấn Hạo lại gật đầu nói: đúng vậy. Ngay sau khi biết được tin này, tôi đã quyết định như vậy. Ung Tĩnh Hoàng chuyển ánh mắt thoáng suy nghĩ rồi nói: sao lúc trong ở Nữ Dương Thành, công tử không nói ra ý này? Thủy Tuấn Hạo cười đá. Lúc ấy nếu như nói ra, cô nương già tan lão lão mấy người. Còn thêm bọn Lam Thừa Tướng Làm sao mà không cản trở Để cho Tài Hạ đi một mình chứ Thế nhưng nếu như đi đông người Tất dễ lộ tung tích Hả không khiến cho đối phương đề cao cảnh giác Tất sẽ khó đạt được mục đích dò thám Ông Tỉnh Hoàng lên tiếng nói Người đông có thể phân thành từng tớp nhỏ Quá tràn thâm nhập thám thính Nếu vậy nguy hiểm lập tức Dùng tín hiệu liên lạc với nhau để cứu diện nàng dừng lại, bất nhiên thay đổi ngữ khí rồi nói tiếp: Công tử nếu như nhất định không theo kế này của tuyển thiết thì tuyển thiết chỉ còn có một cách. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn nàng hỏi: cách gì vậy? Ôn tĩnh hoàng khoan thai nói rõ từng tiếng: Công tử đi đến đâu thần thiết sẽ theo đến đó. Nếu công tử gặp nguy hiểm thần thiết sẽ không từ nan trì mệnh phó trợ. Thủy Tấn hạo nghe xong giật mình chấn động cười khổ sở nói Môn chủ hà tất phải khổ sở như vậy chứ Ôn Tĩnh hoàng cười hồn nhiên đáp Công tử nên biết rõ Thần thiếp làm như vậy cũng là vì một nửa là do thần thiếp Thủy Tấn hạo đương nhiên hiểu rõ Ôn Tĩnh hoàng nói như vậy trên danh nghĩa là vì bản thân mình Nhưng trên thực tế Chỉ là vì cản không cho chàng dấn thân đơn độc vào chỗ nguy hiểm mà thôi Lời của ông Tịnh Hoàng đã nói quá rõ, Thủy Tấn Hạo như không nghe theo lời bạn của nàng. Hoặc dứt bỏ cô ta mà đơn độc đến dân dụ sơn, thật không còn là một chuyện dễ làm. Không biết làm gì hơn, Thủy Tấn Hạo đành cười khổ nói. Môn chủ như đã cố chấp như vậy, chúng ta tạm thời về điếm rồi thương lượng kỹ hơn, hãy nói tiếp. Ông Tĩnh Hoàng nhẽ miệng cười tươi, gật đầu rồi... Giống ngựa chạy im lặng bên chàng không nói gì thêm nữa Dân Vũ Sơn nằm về phía Tây huyện Đô Quân tỉnh Quý Châu Sơn mạch liên tiếp kéo dài ngàn dặm Có rất nhiều rừng rậm nguyên sinh Núi cao chót giót Mây treo lờ lửng quanh năm Trùng độc thú dữ xuất hiện thường xuyên Là một dùng xưa nai dám dấu chân người Hôm ấy Thủy Tấn Hạo lưng đeo trường kiếm vào đến chân núi thấy giờ mặt trời hãy còn chết bóng chàng gặp một lão tiều phu tuổi chừng ngủ tuần dài gánh một bộ củi bộ dạng trong có vẻ rất giả thế nhưng chỉ thoáng nhìn qua thần sắc sắc độ của lão tiều phu thủy tướng hạo đã nhận ra ngài lão ta không phải là ngư phủ bình thường nếu không phải là người của kim long cốc chủ cải trang làm lộ tuyến Tài mắt tất cũng là một vị cao nhân ẩn thế chứ chẳng phải nghi ngờ Chính vì như vậy nên khi đến gần lão tiều phu Chàng liền ôm quyền thi lễ nói Lão gia gia tại hạ xin hỏi thăm Lão tiều phu chậm rãi đặt gánh củi xuống Trong ánh mắt hàm chứa nét thần dị nhìn qua thủy tướng hạo dò xét Rồi cười nói Công tử muốn hỏi điều gì Thủy tướng hạo hỏi trong vùng núi này nơi nào gọi là kim long cốc mong lão nhân già chỉ bảo cho lão tiểu phu ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại công tử nghe người nào nói vậy một vị bằng hữu của tại hạ cho biết vị bằng hữu của công tử sống ở đâu thủy tướng hạo đáp sống trong kim long cốc lão già chớp mắt nhìn chàng hỏi vị ấy nói với công tử là ở trong dân vũ sơn ư đúng vậy Lão tiểu phu mặt hiện vẻ kinh ngạc Ấp uống nói Điều này thật kỳ quái Thủy tướng hạo nhìn chầm vào lão già hỏi Kỳ quái điều gì Lão tiểu phu không đáp hỏi ngược lại Vị bằng hữu của công tử làm gì Dạ người trong võ lòng Tính danh người ấy họ lòng Lão tiều phu nhếu mày trầm tư suy nghĩ một lát Cuối cùng lắc đầu đáp Tiểu Lão Nhi này không biết Thủy Tướng Hạo hơi nhíu mài Tỏ vẻ thất vọng Lão tiểu phu nhìn chàng chốc lát rồi nói tiếp Công tử chớ thất vọng Có lẽ trong núi có nơi gọi là Kim Long khốc Chỉ có điều Lão hủ không biết mà thôi Lão hơi dừng lại thọt nghĩ gì đó Lão lại nói tiếp Tệ cư của Tiểu Lão Nhi Ở trong một hẻm núi nhỏ Hiện tại trời đã xế chiều hay là công tử sinh hãy đến tại cư trú chân một đêm ngày mai rồi hãy vào núi tiền kiếm cũng được. Thủy tướng hạo trầm ngâm một lúc rồi nói: Tại hạ lỡ bước vái thầy tôn phủ chỉ sợ có điều không tiện. Lão tiểu phu quát miệng cười lên ha ha nói: <cười> Công tử sinh chớ khách khí tại cư ngoài hai đứa nhỏ không có thêm ai chẳng có gì không tiện đâu. Thủy Tấn Hào thấy thái độ của lão Tiều phu ra vẻ thành thật Mời chàng Thấy không tiện từ chối Bèn chấp tay thi lễ nói Như vậy tại hạ sinh đà tạ lão nhân già trước <cười> Công tử chớ nền đà lễ khắp sao như vậy nữa Nói rồi đặt gánh củi trên vai từng bước chậm chạp Nhưng vững chắc hướng vị trí của hẻm núi mà đi tới Nằm sâu trong hẻm núi một khu viên nhỏ đầy trúc xen nhau xanh rì ở mình bên trong là một căn nhà tranh nhỏ ba gian. Khi còn cách xa chừng dài trượng bên trong trúc viên một đứa bé trai chừng 12 13 tuổi đột nhiên chạy ào ra như ba ngần đón Thủy Tướng Hào thoáng nhìn thấy biết ngay tức là hài nhi của lão tiểu Phu. Cậu bé vừa chạy đến gần vừa SEO gọi lên: "Cha!" thúc nhiên cậu ta phát hiện sau lưng cha của mình có thêm một vị khách lạ cậu ta bất giác yên lặng đôi mắt đen láy trố tròn nhìn trầm vào thủy tướng hạo vừa ngạc nhiên lại vừa kinh quẫn lão tiều phu thấy vậy liền cười nói hổ nhi làm gì mà sướng người ra vậy chứ thấy khách sau không hành lễ con cha dạy con lễ mạo phép tác há quên rồi hay sao Hổ Nhi nghe vậy liền dội chấp tay bái Thủy Tướng Hạo, Nói giọng chất phát trẻ thơ ở miền núi Đại thuốc Hổ Nhi hành lễ chú đây Thủy Tướng Hạo liền tiến lên một bước Đưa tay đỡ lấy cánh tay nhỏ của Hổ Nhi Rồi chàng nói Tiểu huynh đệ không nên đa lễ Lão tiểu phu gật đầu tỏ ý hài lòng Rồi quải bước đi tiếp Thủy Tướng Hạo theo Hổ Nhi vào bên trong trước diệt Lúc này Thủy Thướng Hảo mới nhận ra trúc viên rậm rạp này được bố trí theo trận thức ngũ hành bát quái Trong lòng của chàng bất giác cả kinh Nghĩ lão tiền phu này nhất định là một vị cao nhân ẩn sĩ đây Nghĩ đến đó cả bọn đã xuyên qua trúc duyên đến trước ngôi nhà tranh Từ trong nhà một thiếu nữ tuổi chừng 17-18 quyển chuyển bước ra Vì thiếu nữ này thân dẫn áo bố quần chẽn, mộc mạc quê mùa Nhưng từ mặt thanh tú anh qua, đôi mắt long lanh, hàm răng trắng ngần Lộ ra điều đặn, khi nhỏ miệng cười lại toát lên một vẻ Hết thức là chân chất thánh thiện Khiến người ta cảm giác là thiếu nữ thanh trần thoát tục vậy Thiếu nữ đón phụ thân bằng một nụ cười tươi Giọng thánh thoát ngọt ngào gọi lên cha Thuật đưa mắt nhìn Thủy tấn Hạo một cái, rồi cúi đầu e lệ đứng tránh sang một bên Lão Phu đặt gánh củi xuống đất, quay người nhìn Thủy tấn Hạo giới thiệu. Công tử đây là thiếu nữ Huệ Quân. Rồi lão quay nhìn thiếu nữ nói tiếp. Quân Nhi à, đến ra mắt Công tử đi con. Huệ Quân thân hình thon thả nhẹ nhàng, tiến đến hai bước khép mép thi lễ, giọng quanh buông Tiểu nữ bái kiến công tử. Thủy tướng hạo dội trả lễ nói. Cô nương bất tất phải đa lễ. Lão tiền phu đưa mắt nhìn Thủy tướng hạo cười nói. Tệ cư giảng lậu xin công tử chớ cười. Nào mời. Thủy tướng hạo cười đáp. Lão nhân già hãy đi trước đi. <cười> Vậy tiểu lão xin đi trước vẫn được. Vào hãng trong nhà Khách chủ phân nội tọa lạc Quệ quân liền pha hương trà dâng lên Lão tiều phu nâng chén nói Công tử mời dùng trà Thủy tướng hạo hai tay nâng chén trà lên nói Đa tạ rồi nhắm một ngụm trà Thoạt đặt chén trà xuống bàn Bây giờ mới nhìn lão tiều phu nói Xin thứ cho tại hạ đường đột thất lễ Vẫn chưa thỉnh giáo Đại danh quý tính của lão nhân dạng Lão tiểu phu đáp Tiện tánh tiểu lão nhi là bạnh Đường xưng là trí Xin được hỏi cao tính thượng danh và Biệt hiệu của công tử Tại hạ thủy Tuấn hạo Người ở miền Nam Chàng hơi dừng lại rồi hỏi ngay Có lẽ lão nhân già cũng không phải gốc người ở đây Bành trí gật đầu thở dài nhẹ một tiếng giọng thủng thỉnh. Tiểu lão Nhi nguyên tỉnh Mãng Châu Phúc Kiến. Chạy nạn đến đây lúc đầu ở tạm, về sau định cư ở trong núi này đến nay đã hơn mười mấy năm rồi. Thủy Tấn Hào đột nhiên hỏi. Cầu gia của lão nhân gia lợi hại đến thế sao? Bành trí thần sắc đột nhiên, thoạt cất tiếng cười nói. Công tử đã nhìn ra rồi sao? Thủy tấn hạo gật đầu đáp. Một mảnh thanh tùng trúc thủy bên ngoài kia đủ đường đầu với thiên binh dạng mã rồi. Bành trí trố mắt kinh ngạc lại cười lớn hơn. <cười> Chừng ấy đủ thấy công tử tất là một cao nhân trong gió lâm rồi. Thủy tấn hạo khiêm tốn nói. Tại hạ tài sơ học thiển, giảng bối hậu nhập khá dám nhận hai tiếng cao nhân ấy chỉ có đều nhận ra được tí gì ảo trận thế mà thôi. Bành Tý cười ha hả nói: Công tử tài cao mà không kiêu ngạo hư hoài như không thật người ta khó đạt tới lão nhân già quá tán tụng tại hại như vậy thật khiến tại hạ tự thấy làm hổ thẹn mà thôi. chàng hơi dừng lại thọt nói ra ý của mình. Tại hạ nếu như nhìn không lầm thì lão nhân gia không chỉ là một bậc Kỳ học tinh thâm, thổ mộc trận thức Mà còn thân hoài công lực thuộc vào cảnh giới thượng thừa Chỉ có điều là nói đến đó chàng ngưng một chú nhìn vào bàn trí Trầm ngâm không tiếp hết lý bàn trí giật thoát người cả kinh Nghĩ người thanh niên này nhãn lực thật tinh anh lợi hại Tâm niệm của lão thoáng động mắt nhìn lại chàng rồi hỏi Có điều thế nào? Công tử phát hiện ra tiểu lão Nhi có điều gì quái dị hay sao? Thủy tướng Hạo thâu liễm ánh mắt gật đầu đá. Giữa ống đường của lão nhân gia có một điểm hắc khí ẩn hiện bất minh. Ngưng tụ bất tán, rõ ràng đây là dấu hiệu lão nhân gia đang trúng phải một chất kịch độc mãn tính. Bành trí nghe chàng dẫn giải rõ ràng trúng phốc trong lòng vô cùng bội phục liền gật đầu nói. Công tử thần nhãn như điện Một cái đã trúng đích Lão Nhi sát thực trong người Đang bị trúng một loại kịch độc mãn tính Mãi đến nay đã mười mấy năm Vẫn vô phường hóa giải Nói đến đó lão tiểu phu thở dài Trầm mặt rầu rĩ Đột nhiên bóng người thoáng lướt vào Thục quân phủ phục dưới đất Cất giọng quốc ngẹn nói với Thủy Tướng Hào Công tử Như có thể nhìn ra chất kịch độc, thiết tưởng đã có khả năng trị liệu quá giải. Chính mong công tử thi ân diệu thuật giải độc cho gia gia. Tiểu nữ nguyện trung thân làm nô tỳ hầu hạ công tử báo ân đức ấy. Thủy Tăng hào không kịp cánh người, liền gió vàng xô tay nói: "Cô nương, xin hãy nhanh đứng dậy cho, thiên giảng không nên như vậy, tại hạ tại hạ thật là uống mãi cuối cùng chàng cũng không nói ra được hết câu. Quậy quân vẫn quỳ phục dưới đất nói: "Mong vọng một lời hứa ngàn vàng của công tử." Thủy Tấn Hạo hơi nhíu mày nói: "Cô nương à, xin trước hết hãy đứng dậy rồi nói chuyện tiếp." Quậy quân lắc đầu mày ngoại đáp: "Công tử như không chịu hứa, tiểu nữ quyết không đứng dậy." thế giờ hổ nhi thấy vậy cũng dội vàng chạy quỳ đến bên cạnh của quệ quân khấu đầu nói công tử xin ngài hãy nhận lời thỉnh cầu của tỷ tỷ tôi thủy Tấn hạo không biết phải làm sao chàng cuối cùng đành phải gật đầu nói cô nương thôi được tôi nhận lời giúp lệnh tôn giải độc cô hãy nhanh đứng dậy đi quệ quân lúc ấy mặt giả ngời mời tôi cười hồn nhiên đáp đa tạ công tử Hổ nhi hướng thú đứng lên, dọc đầu mấy cái nói nhanh. Công tử à, đa tạ ngài nha. Thủy tướng hạo đợt đầu mỉm cười không nói. Lúc ấy bọn tỷ đệ bọn chúng mới chịu đứng dậy. Mặt mày quan hỷ, nắm tay nhau trở lui ra ngoài nhà. Để sửa soạn cơm nước. Bành trí lúc ấy thần thái hiện vẻ ngượng.